mời các bạn cùng đến với chương tám bạn bế tắc vì vị thị trường đào thải điểm xuất phát của chặng đường dẫn tới thành công chính là cách bạn nhìn nhận bản thân mình nếu bạn tin rằng mình cũng giống như những người khác thì bạn sẽ biến điều đó thành hiện thực và tệ hơn nữa nếu bạn cư xử giống như những người khác thì xem như bạn đã chấp nhận bản án tử hình dành cho doanh nghiệp vì thị trường gạt sang một bên vài năm trước tôi có một khách hàng tên là rác chú sở hữu một công ty tư vấn dịch vụ tài chính chuyên bán niên kim bảo đảm. một sản phẩm tài chính được thiết kế dưới dạng chấp nhận và phát triển quỹ cá nhân. khi đến thời hạn, các khoản lãi sẽ được trả cho cá nhân đó theo từng đợt. niên kim thường được sử dụng như một công cụ bảo đảm lưu lượng tiền mặt ổn định cho một cá nhân vào những năm nghỉ hưu. không ai cho rét anh không phải là người duy nhất bán mặt hàng này. anh gõ cửa từng nhà và đăng quảng cáo trên tờ Wall Street Journal. nhưng anh không làm gì để tạo nên sự khác biệt so với đối thủ. Kết quả là, anh bị thị trường đào thải, đối tượng khách hàng không thấy sự khác biệt giữa dịch vụ của anh và những lời chào hàng khác trên thị trường. Tương lai của công ty rác không có gì sáng sủa. cho tới ngày anh nảy ra ý tưởng điên rồ là tìm một ai đó, là tôi, để xác nhận anh là nhà cung cấp niềm kiềm bảo đảm có lời trên hơn 20 tờ thông tin tài chính khác nhau. Nói cách khác, Đầu tư tiền vào anh ta thì bảo đảm, bạn sẽ kiếm được thêm nhiều tiền hơn. Đây là một cách cực kỳ thông minh để tạo sự khác biệt cho anh và doanh nghiệp của anh. Trong vòng 6 tháng đầu tiên, với sự xác nhận của tôi, Jack kiếm được 60 triệu đô, và bởi vì anh có điều kiện liên hệ trực tiếp với những nhà đầu tư béo bở từ những tờ thông tin tài chính, anh nhanh chóng thâu tóm được thị trường. Rex đi từ chỗ chợt vật với những hợp đồng vài triệu đô. Đến 60 triệu đô, và tất cả chỉ đơn giản là nhờ anh biết tách biệt mình ra khỏi đối thủ. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn về việc làm thế nào để tránh khỏi những cạm bẫy bị đào thải, và bị biến thành hàng hóa thông thường. Cặp đôi quái quỷ đã cản trở sự phát triển vượt bậc của phần lớn các công ty. Thế giới muốn gạt doanh nghiệp của bạn ra một bên, và biến bạn thành hàng hóa thông thường. Còn tôi muốn chỉ cho bạn cách chống trả lại. Vấn đề xoay quanh việc làm sao để bản thân bạn, doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ của công ty bạn khác biệt so với những người xung quanh. Làm như vậy và bạn sẽ trở nên nổi bật. Bạn sẽ sớm biến mất khỏi thế giới của những hàng hóa thông thường. bí quyết nằm ở bộ ba chữ P khác. Preeminent, ưu việt. VNT, đón đầu. Và proprietary, độc quyền. Ưu việt trong lĩnh vực của bạn. việt là vượt trội hơn tất cả những người khác, bạn phải phấn đấu để trở nên xuất sắc, không chỉ trong bản thân bạn mà còn trong những gì mà bạn tác động và đóng góp cho thị trường. Bạn không thể làm được điều đó nếu bạn không mong muốn mang lại những giá trị tuyệt hảo và tạo sự khác biệt trong kinh doanh. Bạn phải nhận định rõ điểm đặc trưng của thị trường mình đang phục vụ, trừ phi bạn sở hữu một thương hiệu nổi tiếng và cực kỳ giá trị. Ngoài ra, bạn không có bất cứ thứ gì khác biệt thật sự. Nhưng bạn có thể tạo ra một thứ gì đó thật sự khác biệt, tùy theo cách bạn kết hợp và thực hiện nó. Sự khác biệt bắt đầu bằng một thành tố có chủ đích trước khi giao dịch xảy ra, đó chính là tư duy và thái độ của bạn. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, trước khi người bạn muốn gây ảnh hưởng nhiều nhất, hay còn gọi là đối tượng mà bạn khao khát nhất, sẽ thực hiện giao dịch với bạn. Tại sao? Bởi vì bạn quan tâm nhiều hơn, làm nhiều hơn, phục vụ tốt hơn. mang lại lợi ích tốt hơn. Tóm lại là gì? Bạn là nơi đầu tư tốt hơn bất kỳ ai khác ngoài kia. Với điều này trong tâm trí, tại sao phải đợi có tiền trong tay rồi bạn mới thay đổi? Khi bạn bắt đầu chọn cách suy nghĩ này, đối tượng của bạn sẽ sớm trở thành khách hàng của bạn. Tất cả là nhờ cách bạn đối xử với họ khác xa đối thủ. Và đó sẽ là lúc bạn được tưởng thưởng xứng đáng. Bạn cải thiện cuộc sống của khách hàng sớm chừng nào. họ sẽ càng sớm nhận ra giá trị khác biệt bạn mang lại so với đối thủ không thường vì vậy đừng phí thời gian chỉ đơn giản học lối suy nghĩ ưu việt đó sẽ giúp bạn vượt lên trên mọi thứ tiếp theo hãy phát triển suy nghĩ đó thành sự thấu hiểu để khi bạn tiếp cận đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp mục tiêu của bạn là giúp đối tượng hướng tới ngày mai từ sáng ngay từ đầu và cho họ thấy bạn là người duy nhất có thể mang lại điều đó trong tâm trí của bạn Bạn thậm chí không còn đối thủ nữa, và như nhà của vô địch giải NFL, tiền vệ Steve Young từng nói, nguyên tắc chính là cạnh tranh với bản thân mình. Đó là tự phát triển bản thân, là bạn của ngày hôm nay, tốt hơn bạn của ngày hôm qua. Bây giờ bạn đang thi đua với bản thân để xem mình có thể mang lại bao nhiêu giá trị cho cuộc giao thương này, ngay cả trước khi nó xảy ra. Bước tiếp theo là Xem bạn có thể mang lại sự ổn định và rõ ràng cho cuộc sống của từng khách hàng đến mức nào, đồng thời họ phải thấy rõ tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn ra sao, không chỉ nhờ sản phẩm, dịch vụ của bạn, mà nhờ cả sự hỗ trợ của bạn nữa. Bạn nghĩ như vậy không phải vì bạn kiêu ngạo, mà vì bạn biết mình mong muốn mang lại những điều to tác hơn cho khách hàng đến mức nào. Bạn thật lòng muốn mang đến cho khách hàng tương lai tươi sáng nhất, thông qua khả năng giải quyết vấn đề của mình. Một khi bạn đã hoàn thành bước đó, đây là lúc nâng dịch vụ, sự chính trực, đạo đức của công ty lên một tầm cỡ mà phần lớn chủ doanh nghiệp không nhận ra mình có thể trở thành cố vấn đáng tin cậy nhất của khách hàng. Bạn cho họ lời khuyên chân thành nhất về những gì bạn sẽ làm nếu ở trong cương vị của họ, theo những gì bạn biết, bạn cân bằng giữa sự tự tin với đức khiêm tốn, có nghĩa là khi bạn tiếp cận một lĩnh vực xa lạ. Bạn dành thời gian để chuẩn bị và nâng cao kiến thức bản thân, trước khi tiến hành. Bạn thừa nhận khi mình còn thiếu kiến thức về một vấn đề nào đó, sau đó bạn đi tìm câu trả lời cho chính mình và khách hàng. Khách hàng rất thích làm việc với những người thật sự quan tâm đến hy vọng, ước mơ, nỗi sợ và khát khao của họ. Tận đáy lòng, bạn phải tin rằng, trong lĩnh vực của mình, bạn chắc chắn là người mang lại kết quả tốt đẹp nhất mà khách hàng mong đợi, bởi nếu bạn không có sự nghe thẳng tuyệt đối. bạn sẽ không thể thực hiện giao dịch một cách chân thành để tạo dựng sự tự tin thế này nghe có vẻ khó nhưng sự tự tin chính là phương pháp bảo đảm quyền lợi cao nhất của khách hàng hãy xem xét lại ba lựa chọn sau của khách hàng điều tôi đã nói ở chương 5. họ có thể mua từ bạn thay vì mua từ đối thủ họ có thể mua từ bạn thay vì chọn một cách thức thay thế giải quyết được vấn đề hay đáp ứng được cơ hội của họ họ có thể mua từ bạn thay vì không làm gì cả. Công việc của bạn là đánh giá ưu khuyết của mọi lựa chọn và tìm cách để đáp ứng tốt hơn hẳn những lựa chọn đó, nhằm thể hiện sự tự tin của chính mình. Khi phương tới sự ưu việt, nó rõ hơn là tìm cách vượt trội hơn tất cả, tức là bạn đang tìm cách để kiếm được nhiều tiền nhất và quét sạch đối thủ. Nhưng để đạt được mục tiêu cuối cùng này, trước tiên bạn phải vượt qua đối thủ bằng cách cung cấp giá trị cộng thêm. và sự kết nối đầy cảm thông với khách hàng. Chính cảm giác thoải mái này mang đến một sức hút mạnh mẽ, khiến khách hàng sẵn lòng trả tiền nhiều hơn cho sản phẩm của bạn, thay vì là của đối thủ. Bạn không thể mong đưa ra giá cao khi bạn chỉ là nhà cung cấp tầm thường, hoặc không mang lại điều gì nổi bật. Với suy nghĩ vượt trội hơn tất cả trong đầu, bạn có thể tiếp cận giao dịch từ vị thế của khách hàng. Phần lớn đối thủ của bạn không hiểu khách hàng của mình sống ra sao. Và phần lớn công ty không chịu đứng ở góc nhìn của khách. Đó là lý do tại sao bạn bắt đầu từ đây. Sau đó bạn tìm xem có bao nhiêu cách mang lại nhiều giá trị hơn. Không phải những thứ có giá trị đối với bạn, mà đối với khách hàng. Đôi khi tạo được sự kết nối với khách hàng rất đơn giản. Ví dụ, bạn có thể nói, chúng tôi đã hoàn thiện kỹ thuật sản xuất, giúp giảm đi sai sót. Khách hàng sẽ hỏi, vì sao? Đó là lúc bạn kết nối với khách hàng. Bạn trả lời một cách tự tin, sản phẩm hoàn thiện của chúng tôi ít sai sót hơn và hoạt động bền bỉ gấp 10 lần, tỷ lệ hỏng hóc chỉ còn là một phần 10. Qua đó khách hàng nhận ra lợi thế sản phẩm của bạn so với đối thủ, bạn chỉ cần giải thích điều đó theo góc nhìn của họ. Cũng giống như các tay đua hoặc cầu thủ bóng chày những doanh nhân nổi trội nhất luôn là những người được săn đón nhất, nhưng bạn không thể nào duy trì được đẳng cấp đó nếu bạn không vạch ra một kế hoạch có hệ thống. có chiến lược và ổn định để phương đến và giữ vững vị thế của mình. Hãy nhớ rằng, sự ưu việt được đánh giá dựa trên thành quả hay sự đóng góp, thế nên kế hoạch của bạn phải cực kỳ chú trọng vào khách hàng. Nghĩa là, bạn là mọi thứ vì lợi ích của khách, chứ không phải của bạn. Sau đây là một ví dụ từ chính nghề nghiệp của tôi. Khi mới vào nghề, tôi không có tiền mà cũng chẳng có khách hàng. Tuy vậy, tôi có kinh nghiệm và kiến thức đáng kể. Tôi được từ việc thành lập công ty riêng và làm cho những công ty khác, cộng thêm năng khiếu động viên người khác hành động, khả năng đó chính là giá trị cộng thêm mà tôi tin mình sẽ biến nó thành lợi ích vô tận cho khách hàng. Tôi còn cam kết giảm bớt gánh nặng, căng thẳng và rủi ro mà họ đang phải đối mặt. Vậy nên ngay từ đầu, tôi đã ra giá cao cho dịch vụ của mình, bởi vì tôi tin rằng mình có thể mang lại cho khách hàng một thứ mà các đối thủ trong lĩnh vực tư vấn tiếp thị không thể làm được. Đó là hành động. Không phải tôi tự kêu khi đưa ra kết luận này, mà thay vào đó, chính là niềm tin sâu sắc rằng tôi có thể giúp được mọi người theo cách và ở mức mà không một ai khác có thể. Tôi cảm thấy rằng, phần lớn doanh nhân tự họ đều có thể tìm thời về những gì tôi hướng dẫn, nhưng không bao giờ sử dụng đến vì thiếu động lực. Kiến thức của tôi không phải là yếu tố khác biệt, ai cũng có những kiến thức căn bản, không ít thì nhiều. Cái tôi mang đến chính là chất xúc tác, khả năng làm cho mọi thứ xảy ra theo chiều hướng có lợi cho bất kỳ ai được tôi giúp đỡ. Giá khởi điểm mà tôi đưa ra cho dịch vụ của mình là 2.000 đô một giờ, cho tư vấn, và 5.000 đô một hội thảo. Vào thời điểm mà tư vấn tiếp thị trung bình chỉ lấy 100 đô một giờ, và hội thảo trung bình có giá 495 đô. Qua nhiều năm, giá theo giờ của tôi đã tăng lên 5.000 đô, và hội thảo bây giờ là khoảng 15. Đến 25.000 đô, vẫn thuộc hàng cao cấp. Ý tôi không phải khoe, thay vào đó tôi muốn chia sẻ cách tôi khởi đầu hơn hẳn những người khác, nhờ vào giá trị độc đáo của mình. Sau đây là vài thông tin có thể khiến bạn sửng sốt và bất ngờ. Tất cả doanh nhân đều muốn cảm thấy mình đặc biệt, độc đáo và có giá trị. Và đây là tình đáng sửng sốt hơn nữa, điều đó hoàn toàn bình thường. Tâm lý muốn trở nên độc đáo và có giá trị là bản chất tự nhiên của con người. Cho dù bạn có kinh doanh hay không, vậy mà đa số không biết cách thoát khỏi tình trạng hiện tại và tiến nhanh đến sự vĩ đại. Để tôi chia sẻ một ví dụ khác về sức mạnh của chiến lược ưu việt, và tôi đã dùng nó để đưa một anh nhân viên vua điện vô danh với đồng lương cọm cỏi thành một chuyên gia hàng đầu trong ngành của anh với doanh thu 500 triệu đô, tức nửa tỷ đô, thưa bạn. Một vài năm trước, Jim Cope là một nhân viên vua chính phụ trách phân loại thư. ở một thị trấn nhỏ thuộc bang minnesota cũng như bạn hoặc bất kỳ ai trong số chúng ta anh có một ước mơ lớn jim ngán ngẩm công việc không có cơ hội thăng tiến và phải dè sẻn chi tiêu mỗi tháng của mình anh mong muốn một điều gì hơn thế tốt hơn cho anh và gia đình anh anh mơ được tướng ra làm chủ điều hành một công ty thành công rực rỡ xây dựng một cuộc sống sung túc và không cần lo lắng về tiền bạc thế nên một ngày nọ Jim thu hát càng đảm bước vào phòng xét và xin nghỉ việc. Vào thời điểm những năm 1970, giá vàng và bạc đang tăng vọt, những đồng xu hiếm bằng vàng và bạc có giá ngất ngưỡng, thế là Jim bắt tay với một nhà cung cấp đồng xu hiếm, mở văn phòng và chờ tiền chảy vào túi. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy, Jim bị lỗ, anh cố gắng hết khả năng của mình, anh quyết định làm theo tất cả những gì anh thấy ở các đối thủ lớn và thành công đang làm. Anh thuê thông tin khách hàng và gửi đi hàng ngàn thư chào hàng. Anh đăng những một quảng cáo đắt tiền trên các tạp chí tài chính. Thậm chí anh còn bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê quài giới thiệu sản phẩm, tại hội nghị đầu tư và hội chợ thương mại. Nhưng với tất cả chi phí và rủi ro đó, chưa kể đến bao nhiêu năm làm việc mệt mỏi, công ty bé nhỏ của Trim chỉ mang lại khoảng 300.000 đô một năm. Về nhiều khía cạnh, Jim đang đối diện với những thử thách mà nhiều doanh nhân ngày nay gặp phải. Anh có hàng ngàn đối thủ, phần lớn đủ sức nút chửng công ty nhỏ bé của anh. Số khác có ngân sách quảng cáo khổng lồ và có doanh số bán ra gấp hàng trăm lần anh. Và hơn cả, Jim cảm thấy mình không có khả năng tiếp thị. Anh cũng không có kiến thức sâu rộng về ngành này. Anh không sở hữu ngoại hình nổi trội, không lơi cuốn, không năng nổ, hay diễn tiếp tốt hơn những nhân viên bán hàng trong các công ty lớn kia. Và chắc chắn, anh không đủ tiền mở chiến dịch quảng cáo trên toàn quốc, Jim bị thị trường gạt ra rìa một cách thô bạo và đau đớn. Tôi nhận lời giúp Jim bởi tôi nhận ra 3 đặc điểm quý giá ở nơi anh, khát khao thành công trái bỏng, mong muốn mạnh liệt đóng góp nhiều hơn cho khách hàng, và luôn sáng lòng thử nghiệm cái mới, hoặc cái gì đó sáng tạo hơn tất thể những người trong cùng lĩnh vực, nhằm chăm ngồi cho doanh thu bùng nổ. Tiến cảnh tôi đặt ra cho Jim thật đơn giản. nâng anh lên cao hơn hàng ngàn đối thủ khác không phải bằng cách tiêu hết số tiền ít ỏi anh đang có vào tờ rơi hay quảng cáo trên báo hoặc bắt chước những thủ thuật bán hàng áp lực cao như các đối thủ lớn dùng mà bằng cách tạo dựng hình ảnh của anh như một chuyên gia về kim loại quý hàng đầu nước mỹ một tiếng nói uy tín về đầu tư kim loại quý hiếm thay vì phí quảng cáo và giống hồ bao vào truyền thông Chúng tôi đầu tư vào những bài báo có nội dung phong phú và mang tính giáo dục, và những bản báo cáo đặc biệt có lợi cho nhà đầu tư. Và thay vì bán những bài viết đó, chúng tôi tặng không cho một số yếu nhân trong ngành xuất bản các tạp chí đầu tư có lượng tiêu thụ mạnh. Chỉ sau vài tuần, những nhà xuất bản này bắt đầu đăng bài viết của Trim trong bản tin của họ, và mang những bản báo cáo đặc biệt của Trim đến tay người đọc. Chẳng bao lâu sau nhếp truyền thông trong khu vực và toàn quốc bắt đầu gọi điện cho Trim để tham vấn về quan điểm của anh trong việc đồng xu và kim loại quý tăng giá vườn vùn. Trước khi bạn gọi anh là chuyên gia về đồng xu hiếm, thì hàng triệu người đã biết đến Trim như một tiếng nói có hạn trong ngành và Trim bắt đầu nhận được hàng ngàn cuộc gọi và chuyến thăm của khách hàng mua đồng xu hiếm và vàng thòi bạc nén từ anh. Bỗng chốc, một công ty nhỏ với doanh thu 300.000 đô một năm của Trim. Phát triển đột biến, chuyên khúc và công ty của anh, Investment Rarity, thu được 500 triệu đô một năm, tức nửa tỷ đô, chỉ trong vòng một năm rưỡi. Tăng trưởng 16,667%, anh đạt được thành công này không phải nhờ làm việc chăm chỉ hơn đối thủ, cũng không phải nhờ chi tiền nhiều hơn đối thủ. Thậm chí cũng không cần đến quảng cáo đắt tiền, chỉ đơn giản bằng cách cho phép tôi biến anh thành một chuyên gia ưu việt. với những đóng góp mang tính giáo dục vào ngành Anh kinh doanh. Tôi nghĩ ví dụ này làm nảy sinh nhiều câu hỏi thú vị. Nếu Jim làm được, tại sao bạn lại không? Jack, nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà tôi đề cập ở đầu chương này, đã áp dụng chiến lược tương tự, và nó cũng tạo ra kỳ tích cho anh. Rõ ràng không phải ai cũng có thể tăng doanh thu từ 300.000 đô lên 500 triệu đô. Nhưng không có lý do gì, bạn lại không thể nhân doanh thu của mình lên góc bội. và tăng tỷ lệ lợi nhuận lên đáng kể. Hãy thử nghĩ xem, mọi người muốn làm việc với người vượt trội hơn tất cả đối thủ về kiến thức lẫn đóng góp, hay họ muốn làm việc với một người thường thường như bao người khác? Tôi nghĩ bạn biết câu trả lời. Hãy là người vượt trội hơn tất cả người khác, nhắm đến sự ưu việt trong mọi thứ bạn làm. Đón đầu, tìm hiểu lý do tại sao đối tượng và khách hàng còn ngần ngại chưa mua hàng của bạn. Đón đầu nghĩa là xử lý trước những yếu tố ngăn trở khách hàng mua hàng, hoặc đưa ra lựa chọn. Nói ngắn gọn, bạn cần phải chứng minh, bạn đã khắc phục được nhiều trở ngại, những thứ mà đối thủ của bạn thậm chí không hề biết đến. Sau đây là một ví dụ. Một người bạn của tôi, Brett đang tận hưởng thành công về việc hướng dẫn nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền trong ngành bất động sản. Thị trường đầy rẫy những đối thủ của anh. Tuy vậy khi đối tượng hỏi anh có điểm gì khác biệt gì so với đối thủ trong lĩnh vực của mình? Refley trả lời, tôi có thể làm tốt hơn cho anh. Đối thủ của tôi làm rất tốt những gì họ muốn. Nhưng tôi tiếp cận phần mềm và hướng đi tài chính của anh tận tụy hơn, để giúp anh đạt được mục tiêu nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn, thoải mái hơn và dễ dự đoán hơn bất kỳ một đối thủ nào. Tôi bảo vệ mặt yếu và gia tăng mặt mạng cho anh. bày cho anh những lối đi tắt nhưng vẫn đảm bảo đạo đức kinh doanh, đưa ra những chiến lược dễ dàng cải tiến và nhanh chóng để anh áp dụng. Bằng cách giới thiệu bản thân như thế, fredley đã đi trước người khác một bước. Một trong những phương pháp đón đầu tốt nhất là làm việc thẳng thắn với đối tượng của mình, để lập ra một danh sách những điểm cộng và điểm trừ cho sản phẩm của bạn, hay để khách hàng liệt kê danh sách các sản phẩm dịch vụ của bạn cùng với hai lựa chọn khác mà họ đang cân nhắc. Phần còn lại chẳng có gì khó, chứng minh bạn là lựa chọn tối ưu nhất. Sau khi tiến hành những bước đón đầu mà chúng ta vừa xem xét, bạn có thể thực hiện giao dịch một cách tự tin và thông suốt, bởi vì bạn biết mình là lựa chọn tốt nhất. Kinh doanh là một ngành khoa học, và vì vậy, nó hoạt động không khác gì cơ chế sinh học của một vận động viên Nếu có gì đó không ổn, thường là do vấn đề chức năng có thể sửa chữa được, nhưng bạn sẽ không có cơ hội sửa chữa nếu bạn cho phép đối thủ đi trước mình. Vậy làm sao để đón đầu đối thủ? Bạn có thể làm theo những bước sau. 1. Đầu tiên, đón đầu bất kỳ mối lo nào đang níu chân khách hàng bằng cách chấp nhận và tìm cách khắc phục nó. hãy nghĩ về Redway, nhà đầu tư bất động sản mà tôi vừa nói tới. Anh ta bắt đầu bằng việc công nhận sự khác biệt giữa mình và đối thủ. Sau đó anh ta nói chính xác những điều anh ta có thể làm, trong khi họ thì không. 2. Sau đó... Đón đầu sự thiếu tự tin của khách hàng vào kết quả bằng việc thể hiện sự chắc chắn của bạn trong kế hoạch, miêu tả các bước và kết quả cuối cùng, cũng như làm sao để bạn đem lại kết quả tốt hơn cho khách hàng. Cũng giống như RedLay nhấn mạnh khả năng dự đoán được trong phương pháp của mình và mô tả quy trình bảo vệ những điểm yếu của khách hàng. 3. Thứ ba, nếu khách hàng không cảm nhận được lợi thế trong quá trình làm việc với bạn, hãy đón đầu bằng cách giúp họ lập nên những tiêu chuẩn mua hàng cụ thể. bao gồm cả những giá trị cộng thêm như sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là lý lẽ vững chắc nhất, như Rackley đã cho chúng ta thấy. Sau khi loại trừ rủi ro so cho khách hàng, anh ta tiếp tục nêu ra những lợi ích mà anh ta mang lại. Nó không đơn giản là một giao dịch, mà một giao dịch tăng giá trị cho khách hàng. Một khi bạn đã thuần thuộc chiến lược đón đầu, đây là lúc thích hợp để nói đến chữ T cuối cùng, độc quyền. Độc quyền chiếm lĩnh thị trường Nếu bạn đã làm theo hai bước đầu tiên của chương này, trở nên ưu việt và biết đón đầu, thì bạn đã sẵn sàng cho bước thứ ba. Nếu bạn tra từ độc quyền trong từ điển, bạn sẽ thấy nó được định nghĩa là sở hữu hoặc có liên quan đến sở hữu. Với hai bước đầu tiên, bạn đã chiếm được chỗ đứng trong nhận thức của khách hàng, bạn nổi bật vì bạn khác hẳn, dù bạn có công khai mọi hành động của mình hay không, thì cũng chẳng ai có thể cạnh tranh với bạn bởi họ không hiểu các thành tố bên trong. và vì vậy không thể kết hợp chúng lại với nhau. Tôi từng đề cập đến trong chương này là có hai mối đe dọa các công ty ngày nay, bị biến thành hàng hóa thông thường là một trong số đó. Bị biến thành hàng hóa thông thường nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp đâu đâu cũng có và có thể thay bằng sản phẩm dịch vụ của các công ty khác. Nói cách khác, bạn không đặc biệt cũng không độc nhất, và điều đó chẳng tốt chút nào. Chuyển từ hàng hóa thông thường sang hàng hóa độc quyền không có gì là khó cả. Nhưng rất ít doanh nhân hiểu điều này, giả sử mọi người cùng bán một thứ với giá tương tự nhau, bạn phải nhanh chóng bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm cao cấp trên thị trường. Một ý tưởng là, tạo ra những giá trị cộng thêm, như sản phẩm dịch vụ tặng kèm với giá không đổi, bất cứ điều gì để không ai so sánh được với bạn. Giả sử bạn bán một món hàng với giá 100 đô, thị trường cực kỳ cạnh tranh, nên phần lớn đối thủ của bạn chỉ kiếm được tối đa 22 đô từ mỗi giao dịch. tuy nhiên bạn đã đọc quyển sách này và quyết định áp dụng tất cả những phương cách bạn học được để thoát khỏi bế tắc phần lớn mọi người chú trọng bán được nhiều hàng trong khi cơ hội thật sự nằm ở mối quan hệ vững bền khiến khách hàng quay lại mua hàng nhiều lần nữa mỗi năm mang lại cho bạn 2.200 đô về lâu về dài điều đó có nghĩa là bạn phải làm cho mình trở nên khó cưỡng lại đến nỗi sản phẩm của bạn trở nên độc quyền quy trình đó chúng ta đã khám phá ở chương 6. áp dụng những gì học được Bạn biết rằng mình có thể bớt đi một phần lợi nhuận nhỏ, dùng nó để mua sản phẩm hay dịch vụ tặng kèm, nhằm tăng giá trị trọn gói sản phẩm vượt xa 100 đô giá bán ra. Bởi giá bán của bạn là không đổi, nên khách hàng sẽ thấy sản phẩm của bạn hấp dẫn hơn so với tất thảy và vì vậy nó độc quyền. Trong khi là chào hàng của đối thủ thì rất chung chung, không có gì khác biệt trên thị trường. Dù bạn có tin hay không, nhưng những nghiên cứu mới nhất trong ngành khoa học não bộ. thật sự giúp bạn rất nhiều khi bạn muốn trở nên độc quyền một phần của bộ não được gọi là hệ thống lưới hoạt hóa Reticular Activating System AAS đây được xem là trung tâm của mọi động lực và hưng phấn của động vật và con người nhưng AAS còn một chức năng nữa và đối với chủ doanh nghiệp chức năng này là thứ làm cho AAS trở thành bộ phận quan trọng nhất trong não bộ của khách hàng và đối tượng tiềm năng trước khi tôi giải thích chức năng mấu chốt này Để tôi hỏi bạn một câu, bạn đã bao giờ trải qua một trong số những tình huống sau đây chưa? Tình huống một, bạn vừa mua một chiếc xe hoặc cảm thấy thích một kiểu xe nào đó và tự nhiên bạn thấy nó có mặt ở khắp mọi nơi. Rõ ràng chúng vẫn luôn ở đó, nhưng trước đây bạn không hề chú ý, bây giờ thì có. Tình huống hai, bạn ở trong một bữa tiệc và bạn đang mãi nói chuyện với một người nào đó, tất nhiên nhiều người xung quanh bạn cũng đang thao thào bất tuyệt. Và những gì bạn nghe là tiếng ồn của những cuộc đối thoại đó. Bạn không biết người khác đang nói gì, bởi bạn đang tập trung vào cuộc nói chuyện của mình. Nhưng ngay khi tên của bạn được nhắc đến trong một cuộc đối thoại, thì lập tức, sự chú ý của bạn chuyển sang người vừa nhắc đến tên của bạn. Vậy, điều gì đang xảy ra? Não của bạn liên tục nhận hàng triệu thông tin, nhưng bởi vì phần nhận thức không thể nào giải quyết tất cả cùng một lúc, nên việc chọn lọc thông tin là rất cần thiết, để bạn không bị loạn trí. Đó là lúc AAS nhảy vào cuộc. Nó là phần não bộ quyết định bạn có nên chú ý hay không. Nó sẽ quyết định trong một phần triệu giây dựa vào những gì có trong trí nhớ của bạn. Nó lý giải tại sao ngay lập tức bạn nghe được tên của mình giữa âm thanh hỗn loạn của buổi tiệc, hay nhận ra loại xe mới ở khắp mọi nơi. Hãy hình dung bạn sẽ đạt được gì nếu bạn có thể tận dụng AAS như một công cụ tiết thị. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn cấy được thông điệp của mình vào tâm trí của đối tượng và khách hàng? AAS của họ sẽ luôn nhận thấy bạn quan trọng, nên thông điệp của bạn sẽ luôn được đọc đầu tiên, lời chào hàng của bạn sẽ luôn được cân nhắc trước, và danh tiếng của bạn sẽ luôn đứng vững trên mạng Internet và thế giới truyền thông. Doanh thu của bạn sẽ ngay lập tức tăng lên gấp nhiều lần. AAS không phải là phần duy nhất của não bộ có thể giúp ích cho bạn, Theo những gì mà Seth Ronding vừa chia sẻ trên trang đốc của mình, tại sao một số ý tưởng lại phổ biến hơn những cái khác? Bởi chúng ta tin là như vậy. Khi Rick Anderson hay Markle Aswell viết về một điều gì đó, bạn thấy nó hay, bởi vì họ chính là người viết ra chúng. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng giả dược, còn gọi là hiệu ứng placebo. Nếu bạn xác định mình là độc quyền, khách hàng của bạn sẽ đạt kết quả tốt hơn. Đối tượng của bạn sẽ coi trọng sản phẩm và thông tin của bạn hơn, và danh tiếng của bạn sẽ được nhân rộng nhờ chính thị trường đó. Đặt mình vào vị trí khách hàng Trong nền kinh tế ngày nay, khách hàng từ chối người bán bởi chính cảm giác khó chịu mà họ trải qua trong cuộc sống của mình. Họ cảm thấy ngày một căng thẳng, không được trân trọng, không mãn nguyện vì tất cả những áp lực họ phải chịu đựng mỗi ngày, dù đó là tài chính, công việc hay gia đình. ngày qua ngày những rối chính này khiến họ dễ nổi nóng, tăng huyết áp, ly dị và nhiều thứ khác nữa. Một ngày nọ tôi nhận ra mình nổi điên với một nhân viên của American Express đang giúp tôi giải quyết vấn đề về thẻ tín dụng. Tôi đã có bốn cuộc cãi phả trước đó trong ngày, chỉ khác ở chỗ là tôi là người hướng chịu cơn thịnh nộ. Thế là tôi trút giận lên người nhân viên không may trả lời cuộc gọi của tôi. Sau đó tôi cảm thấy cực kỳ tệ hại về chuyện này. nhưng dĩ nhiên điều này cũng chẳng thay đổi được sự thật là nó đã xảy ra và những tình huống tương tự diễn ra mọi lúc mọi nơi trên thế giới chúng ta trút hết mọi bực dọc vào một người xa lạ nào đó mỗi ngày và không bao giờ dừng lại để nhận ra rằng họ cũng có những hy vọng và ước mơ như chúng ta chúng ta không thèm để ý đến những vấn đề của họ liệu họ có đang lo lắng về việc đóng tiền học cho con cái hoặc đang quay quả về nhà cho kịp bữa ăn tối chúng ta không hề bận tâm rằng có thể hành động của mình góp phần thêm vào một ngày tồi tệ hoặc vô tình phá hoại một ngày đẹp nhất trong cuộc đời người khác. Tất cả những điều này là sự thật, là một doanh nhân và cũng là một con người. Bạn có thể làm cho cuộc sống của khách hàng tốt đẹp hơn bằng cách trân trọng họ và những gì họ làm, bằng cách cho họ biết rằng bạn ở đây để giúp đỡ họ và rằng sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ giúp họ giải quyết được phần nào khó khăn. Nhưng bạn phải thấy được rõ ràng mối tương quan giữa khách hàng và sản phẩm mà bạn mang lại. Nếu sản phẩm của bạn là bộ xử lý văn bản, bạn phải cho khách hàng thấy rằng nó sẽ giúp họ viết thư dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Nếu bạn bán bảo hiểm, bạn cần đảm bảo rằng họ sẽ an tâm về tài chính nếu tai nạn ập đến bất ngờ. Bạn nhìn nhận công việc của mình dưới một con mắt khác, và bởi bạn cảm thấy hào hứng với công việc của mình, bạn sẽ truyền được sự hào hứng đó đến khách hàng. Giúp họ thích mua hàng của bạn hơn, họ cảm thấy mình đặc biệt, bởi họ cảm thấy họ đặc biệt đối với bạn. Tôi học được từ rất sớm trong sự nghiệp của mình rằng, tất cả mọi người đều muốn được tôn trọng, biết ơn và yêu thương. Và cách tốt nhất để được yêu thương là bạn phải yêu thương người khác. Và như tôi từng nói, bạn phải học cách yêu thương khách hàng, cũng như các nhân viên và nhà cung cấp của bạn. Và thật lòng mong muốn làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, thông qua những gì bạn làm cho họ. cũng như sự công nhận, tôn trọng và biết ơn mà bạn dành cho họ. Làm thế nào để người khác cảm thấy quan trọng, bằng cách để ý đến nhu cầu của họ. Đơn giản như việc bạn nói lời chào khi đi ngang qua một nhân viên ở hành lang, hay bỏ thời gian đứng nói chuyện với khách hàng về gia đình của họ. Cũng có thể là gửi thiệp mừng sinh nhật cho khách, và nhớ rõ ai phải lên lớp buổi tối để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ai vừa nghỉ hưu sau 40 năm phục vụ cho cùng một công ty. tôi cười với mọi người và bắt chuyện với họ cho dù tôi không biết họ đặc biệt là với những người đã quá quen với việc bị bỏ qua như người giữ cửa hay bảo vệ tất cả những người bạn tiếp xúc mỗi ngày đều có những câu chuyện riêng và họ quan trọng đối với gia đình và công việc của họ nhìn nhận điều này như một phần trong tư duy mỗi ngày sẽ tạo ra những thay đổi căng cơ trong mối quan hệ giữa bạn với khách hàng nếu bạn trân trọng nguyên lý này thì khi bạn gặp bất kỳ ai Nó sẽ thể hiện trong cách bạn làm việc và khách hàng sẽ nhận ra. Có thể bạn thấy ngạc nhiên khi đọc về sự cảm thông và thấu hiểu con người trong một quyển sách kinh tế, có thể bạn thậm chí còn sửng sốt hơn khi biết rằng bạn phải quan tâm đến khách hàng nhiều hơn công ty của bạn. Phần lớn khách hàng đến với tôi cùng những mối băn khoăn về việc làm ăn như làm sao để cắt giảm chi phí, làm sao để tồn tại, làm sao để kinh doanh tốt hơn, nhưng câu hỏi đúng phải là làm sao để mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Đó mới chính là nơi chứa đựng sức bật to lớn nhất. Tôi nhận thấy khái niệm này khá linh hoạt, và đó là lý do tại sao tôi thấy vui trong công việc hàng ngày. Các cơ sở của tôi khác hẳn với những phương pháp bạc bẽo, dọa mạc mà phần lớn doanh nhân khác sử dụng, đa số chủ doanh nghiệp, và cả những người thường không dành thời gian để tâm tới những nguyên lý trong chương này. Và nói thẳng ra, đó chính là lý do tại sao họ bị đào thải. Rơi vào căng thẳng và bế tắc tương lai của bạn không cần phải làm như vậy bởi vì bạn ưu việt, biết đón đầu và kiếm độc quyền bạn sở hữu sản phẩm hay dịch vụ mà mọi người thèm khát. bây giờ đây là lúc để chuyển sang phần đảm bảo tất cả những người khác biết rằng họ cũng khao khát có được nó trước khi khép lại chương 8kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính nếu bạn tin mình là hàng hóa thông thường Bạn sẽ trở thành như vậy. Bị đào thải và biến thành hàng hóa thông thường là cặp đôi quái quỷ cản trở phần lớn các công ty đạt được sự phát triển vượt bậc Cho nên ưu việt trên thị trường, chứng minh bạn là nơi đầu tư tốt hơn bất kỳ ai khác. Bạn có thể trở thành nhà cố vấn đáng tin cậy nhất của khách hàng, luôn phục vụ khách với sự chính trực. Cho nên ưu việt nghĩa là bạn vượt trội hơn tất cả người khác bằng những giá trị cộng thêm. và sự kết nối đầy cảm thông với khách hàng. Đón đầu nghĩa là, bạn đón trước được lý do tại sao khách hàng còn ngần ngại chung mua hàng của bạn, và dẹp bỏ những lo ngại đó. Có ba bước để đón đầu, xóa đi những mối lo âu, đang níu chân khách hàng, giải tỏa nỗi sợ của họ về kết quả, và cho khách hàng thấy được lợi thế khi chọn bạn. Chiếm độc quyền bằng cách sở hữu thị trường, bạn sẽ không trở thành hàng hóa thông thường. khi thị trường nằm trong tay bạn, tận dụng những khái niệm trong ngành khoa học thần kinh về hệ thống lưới hoạt hóa (AAS) như một công cụ tiếp thị, đảm bảo thông điệp của bạn sẽ được khách hàng đọc đầu tiên, lời chào mời của bạn sẽ được ưu tiên hơn và danh tiếng của bạn sẽ được giữ vững và nâng cao. Tận dụng hiệu ứng giả dương nếu khách hàng nghĩ rằng bạn độc quyền, tức là bạn độc quyền, cho khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp của bạn. Hãy chú trọng vào việc làm sao tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng. Hành động ngay liệt kê 3-5 lời từ chối mua hàng thường gặp nhất mà đối tượng dành cho bạn hoặc cho lời chào mời của bạn. Một phần trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Obama là công nhận mình không giống bất kỳ Tổng thống nào trên tờ đô la Mỹ. Hãy tự hỏi bằng cách nào bạn có thể giải quyết chúng từ trước và dẹp bỏ những trở ngại.